Hẩm Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 234, đã không giống nhau Hẩm Hoang. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izi. E. Nơ Quang đem với Ngọc Hoàng Đại Đế bao vi. Hắn toàn lực làm, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, đứng vững. Phải biết hắn trước đây đều dựa vào linh bảo mới có thể thông qua. Bây giờ hắn hăng hái, trở thành chư thiên trí tôn. Đạo hạnh càng tiến vào một mật, mới sinh ra cần nhờ tự thân đạo hạnh bước vào này mảnh trốn hốn độn ý nghĩ. Bất quá ý nghĩ rất tốt, hiện thực nhưng hết sức thực tế. Ngọc Hoàng Đại Đế tuy rằng đạo hạnh tăng nhiều, nhưng hiển nhiên. Hắn độc dựa vào tự thân pháp lực đảo hạnh xuyên hành này mảnh trốn hốn đồn sẽ rất vất vả Bất quá lúc này Chư Thánh cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đều đem ánh mắt nhìn về phía Đinh Nhạc Đây là một tên tiểu bối Tu hành thời gian tuy rằng cũng có mấy vãn năm Nhưng dưới cách nhìn của bọn họ cũng bất quá là một đứa bé thôi Bọn họ người nào thời gian tu hành không phải ướt vãn năm Nhưng bây giờ Tên tiểu bối này nhưng là cùng bọn họ đồng hành đạo kia hành thần thông cũng có tư cách để bọn họ chú ý đối xử Bọn họ muốn nhìn một chút đinh nhạt lấy thủ đoạn gì quá này mảnh trốn hốn đồn Chính là thông thiên giáo chủ cũng là mang theo ánh mắt mong chờ nhìn về phía đinh nhạt Đinh nhạt nếu như không chịu thua kém Giáo chủ trên mặt cũng có quang Đối mặt đinh nhạt quật khởi Mấy vị thánh nhân đều có chút cảm thán Chính là thông thiên giáo chủ chính mình cũng không nghĩ tới chính hắn Một ngày xưa một giới phàm thể đệ tử có thể có thành tựu của ngày hôm nay Đảo tổ sắc phong tiên đảo đại đế Độ trưởng một giới Bên nào cũng làm cho người cảm thấy khó mà tin nổi Đinh nhạc bị mọi người xem có chút thật không tiện Này mảnh trốn hốn đổn lấy hắn tu vi bây giờ muốn dễ như ăn cháo xuyên hành đó là đừng có ngơ Không thấy ngọc hoàng đại đế đều là có chút miễn cứng đứng ở nơi đó sao Không thể cậy mạnh Đinh nhạc thầm nghĩ Ở những ngày tiền mối trước mặt vẫn là biết điều một ít tốt Ngược lại cùng bọn họ so với Chính hắn một vãn bối cũng ném không là cái gì mặt mũi Bất quá lão sư ánh mắt thật bức người à Đinh nhạc có chút tê cả ra đầu Không dám nhìn thông thiên giáo chủ Cái kia có chút ánh mắt khác thường Liệu mảng đi Đinh nhạc trong lòng lại muốn Bá Một quyển cuộn tranh bay lên Quang mang lói lên Một mảnh loại nhỏ sơn thủy thế giới đen đinh nhạc bao phủ Ngơ ngơ hồ hồ Từng cách từng cái thiên hà chạy trồm Xít gào đinh nhạc lập thân một Tòa Linh Sơn bên trên, sắc mặt ngưng lại, nhấp chân bước vào trong hốn đồn, oanh, cùng bão hốn độn chi khí bao phủ tới. Nổ vang từng trận, va chạm Đinh Nhạc Sơn Thủy giới. Đến đây đi, Đinh Nhạc lập thân Linh Sơn bên trên. Ánh mắt sáng quắc, tinh quang phun ra nuốt vào, hắn trương vung tay lên. Cũng không có tác dụng sơn thủy giới mạnh mẽ chống đỡ hốn độn chi khí Sơn thủy giới hơi động Nước xa rồi một vết nứt Chủ động đem đảo kia hốn độn chi khí dẫn vào sơn thủy giới bên trong Luyện hóa Đinh nhạc quát khẽ Bàn tay lớn vung lên Từng cái từng cái thiên hà chi thủy hóa thành khổng lồ Thủy long giết gào mà lên Đem đảo kia hốn độn chi khí bao vây Hình thành một cách đại ma Cấp tốt truyền động Gây nên từng trận nổ vang vang lớn Để sơn thủy giới đều là lay động Di Đinh nhạc chỉ tay một cái Chín tòa linh sơn di động Hình thành trận thí Bàng bạc thiên địa chi lực chen chút mà ra Để thiên hà chi thủy càng thêm gào thét xít gào Khô hấp thiên hà thủy tàn ra Từ bên trong xuất hiện một đoàn mờ mịt hốn độn chi khí chậm rãi bồng bềnh Đinh Nhạc sắc mặt vui vẻ. Đưa tay trộm một cái. Đoàn kia hốn độn chi khí bị hắn nắm ở trong tay. Khẽ động. Hốn độn chi khí bị hắn hấp thu luyện hóa. Được. Thông thiên giáo chủ kêu một tiếng được. Đối với Đinh Nhạc rất hài lòng cười ha ha vài tiếng. Đi thôi. Thái thanh thánh nhân cũng là gật đầu gật đầu, mặt mỉm cười. Thấy này, nói một câu, trực tiếp hướng về hỗn độn nơi sâu xa bước đi. Làm không tệ, bất quá đoạn này trốn hỗn độn cuồng bão hết sức, chờ sau đó không kiên trì được hay dùng linh bảo đi. Thông thiên giáo chủ nói một câu, xoay người cũng chậm rãi đi rồi. Đinh nhạt nở nộ cười, cũng là thân hình hơi động. Sơn Thủy giới nhất thời do thực hóa hư Dường như một đoàn hư ảnh đem hắn bao phủ Hắn nhấc chân cất bước Như đồng hành đi ở hư huyến thế giới Thân hình đều có chút mơ hồ Từng đảo, từng đảo cuồng bão hốn độn chi khí bao phủ tới Sơn Thủy giới đều là chủ động đem hốn độn chi khí dẫn vào Thiên địa chi lực bàng bạc chen chúc Thiên Hà Chi Thủy hội tụ luyện hóa. Tuy rằng Sơn Thủy giới lay động liên tục. Nhưng cũng làm cho Đinh Nhạc đi hết sức an ổn. Tử tiêu cung cũng không có khoảng cách hồng hoang thiên địa bao xa. liền ở mảnh này cuồng bảo trong hốn đồn. Một tòa thông thiên tử sắc. Dường như một cả khối đá tàng đúc xa cung điện ở trong hốn đồn đứng lặng. Không có chìm nổi bất định sẽ ở đó trong hốn đồn đứng lặng Nguy nga bất động Bốn phía hốn đồn chi khí cuồng bão đến cực điểm Bao phủ ở phía trên cung điện Cung điện kia nhưng là không có phản ứng chút nào liền dường như nước biển đánh đá tảng giống như Nhưng không thương mảy may Chờ Đinh Nhạc nhìn thấy cái kia tử tiêu cung thời gian Giờ khắc này Đinh Nhạc đã sớm đỉnh đầu tử phủ thanh tâm đăng Cái chán chảy mồ hôi Mạnh này cuồng bảo trốn hốn đồn hung hiểm thực sự rất lợi hại Cho dù đinh nhạt mượn sơn thủy đồ lục chi lợi Cũng không có kiên trì bao lâu liền cảm giác thấy hơi không chống đỡ được Cũng không có cậy mạnh Trực tiếp liền thay đổi tử phủ thanh tâm đăng Bảo vệ tử thân Đoàn người đi tới tử tiêu cung trước thời điểm Mấy vị thánh nhân cũng còn tốt Cái kia ngọc hoàng đại đế thì có chút chật vật Một góc quần áo đều là phá nát. Để hắn sắc mặt ôm trầm như nước. Rất khó coi. Đinh nhạc đánh giá này tử tiêu cung. Cảm giác hết sức phổ thông một cây cung điện. Không có cái gì khí tức mạnh mẽ tiết lộ mà ra. Cũng không có cái gì tử khí mấy vạn rằm. Cái gì thổi khí. Hào quang loại hình gì tưởng. Cổ điện đầy giấy vô tận năm tháng cảm giác. Vào đi. Cửa lớn đóng chặt nổ vang một tiếng mở ra. Chuyển ra đảo tổ cái kia bình thản âm thanh. Mấy vị thánh nhân nhìn chăm chú một chút. Do thái thanh thánh nhân dẫn đầu. Xếp hàng đi vào. Cho tới đinh nhạc. Thì đàng hoàng đi ở cuối cùng. Tử tiêu cung bên trong. Một bóng người ngồi xếp bằng một cách bộ đoàn bên trên. Hai mắt khép hờ. Phản phất ngồi ở chỗ đó ướp phản năm giống như vậy Tuyên cổ bất động Mà ở phía dưới Một loạt 8 cái bộ đoàn trải ra Chờ mọi người ngồi xuống Lão sư Mấy vị quy chấn tam giới chư thiên thánh nhân Cùng ngọc hoàng đại đế đều sắc mặt nghiêm nghị thi lễ Sư tổ Chỉ có đinh nhạc này Một cái hàng tiểu bối cùng mọi người không giống nhau Có vẻ hơi đột ngột Ngồi xuống đi Đạo tổ mở hai mắt ra thả nhiên nói Xếp hàng ngang, Đinh Nhạc ngồi ở cuối cùng Ngọc Hoàng Đại Đế bên cạnh người Đinh Nhạc có chút kích động Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày Có thể ngồi ở tử tiêu cung bên trong Cùng chư thánh đồng liệt Làm người hậu thí Giờ khắc này Đinh Nhạc tâm tình đều là có chút khó có thể ngột ngạt người các loại tôn hảo thiên vị là Ngọc Hoàng Đại Đế Ngươi các loại tôn kính hảo thiên vị là Ngọc Hoàng Đại Đế Đinh nhạc vị là tiên đạo đại đế Xúc động thiên đạo đại thế thay đổi Tiên giới hình thành Phong thần bản suốt thế Đại thế đã biến Trăm năm sau Do hảo thiên nắm giữ phong thần Bổ khuyết thần vị Đạo tổ ánh mắt quét qua Liếc mắt nhìn chư vị thánh nhân thản nhiên nói Phong thần Đinh nhạc tâm thần chấn động trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi Tại sao lại như vậy? Đinh nhạc trong lòng không biết hình dung như thế nào hiện nay cảm giác, cảm xúc lộn ngang Phong thần muốn sớm sao? Không giống nhau Cái gì đều không giống nhau Đinh nhạc trong lòng tự nói với mình Bây giờ hồng hoang Ngoại trừ những người kia vẫn là những người kia ở ngoài Cái gì đều không giống nhau rồi. Từ khi chính mình xuyên Việt đến rồi thế giới hồng hoang, thế giới này cũng đã không giống nhau rồi. Đinh nhạc thầm nghĩ, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy, có chút khiến người ta không nhìn ra sâu cạn, như vực sâu biển lớn, không thể phỏng đoán.